Tâm y không hề được Lý Bằng và liên quan dịu đề cập, khi họ khoai phân biệt quan điểm Á Phi về nhân quyền với quan điểm Tây Phương. Quan điểm nhân quyền của Lý Bằng dĩ nhiên chẳng liên quan gì đến khái niệm trách nhiệm cá nhân đối với an sinh xã hội. Đúng hơn, nó phát sinh từ nỗi ám ảnh sẽ dân nổi loạn, sự bảo loạn mà ông ta luôn sẵn sàng diệt trời bằng đổ máu rằng những quyền tự do có thể gây bất ổn cho chế độ độc tài. Nhưng trở lại những lạm dụng mà con đã nói thì ai cũng biết. Chúng luôn xảy ra tại những xã hội dân chủ nhất bằng cách nào? Những xã hội dân chủ thường cho phép mọi thứ vận động nhờ đôi những nhóm đoàn gọi là lobbies tiếng Anh và cả tiếng Pháp tránh đấu vì quyền lợi xã hội nghề nghiệp hoặc những cá nhân được hưởng một số đặc quyền cố ép từ cộng đồng những lợi lộc đặc biệt bằng cách khoát cho chúng cái lốt quyền dân chủ hiện nay những xã hội Âu Mỹ vẫn tranh cãi về vấn đề lợi lộc có được một số hội đoàn quả đã bò móc dần dần những lợi lộc bằng người khác không được hưởng Họ thường làm vậy Lấy cơm mình đã chịu thiệt thòi Vào một giai đoạn nào đó có lịch sử Vậy lúc đầu Những sự phi pháp và đặt lợi đó có thể khả thứ Nhưng về sao Chúng trở thành lãm dụng Và thành những đặc quyền Mà kẻ thủ hướng bảo vệ là những quyền lợi bình thường Tình trạng suy đồi này luôn có Hầu như không thể tránh trong những xã hội dân chủ, muốn điều chỉnh lại, thỉnh thoảng phải xét lại toàn bộ mọi sự và vạn đồng hồ đo trở lại số không, nghĩa là cho mọi người được bình đẳng trước pháp luật và trong việc sử dụng của công, cái nguy cơ này nghĩa là một số đoàn thể và cá nhân tổ chức lại để được hưởng đặc quyền xét theo luật chung. Và để khỏi bị sự kèm tỏ của pháp luật Vẫn là mối tệ hại vẫn có từ lâu của chế độ dân chủ Nó được mô tả rất đúng trong Cộng hòa của Plato Tác giả cho thêm một nền dân chủ biến chất Đồi truy Có thể sinh ra độc tài là sao Khi nào cái được gọi là quyền dân chủ Chỉ gồm những thứ quyền lãnh viên tư có hại cho người khác Dưới danh nghĩa vì lợi ích chung, ta sẽ đi đến một tình trạng vô chính phủ không cách nào kiểm soát. Và tự nhiên, người ta thấy cần phải có một chế độ độc tài. Điều này đã xảy ra tại y trong thập niên 20 và tại Tây Ban Nha, thập niên 30. Không bao giờ dân lại có chế độ độc tài. Sự nảy nở của nó đòi hỏi, Phải có những điều kiện thuận tiện trước đấy. Vì vậy, Những nguy cơ ta có thể thấy do quan niệm sai lầm về nhân quyền. Theo đó, Nhân quyền thay đổi tùy đại lục và văn hóa, Khiến ta cần xét lại một vấn đề cổ kỹ Không ngược tay diễn trong những nền dân chủ lành mạnh nhất. Điều mà Lý quan Diệu và Lý Bằng muốn nói, là chẳng thà độc tài còn hơn hỗn độ thấy vì giải quyết vấn đề, họ bôi xóa nó theo đường lối bạo lực của mình. lấy ví dụ một vấn đề vẫn không ngừng được tranh cãi, việc khai thác tính dục và bảo hành trong giới thông tin báo chí. ở mỹ, mỗi khi các nhà lập pháp đề nghĩ ra đạo luật kiểm soát việc lan tràn những hình ảnh bạo động khiêu dâm, quay truyền hình hay trên internet. Họ đều bị những người trí thức la ó phản đối đòi quyền tự do phát biểu. Nếu người ta chỉ đòi quyền con người, Mà không đếm sĩ gì đến trách nhiệm con người, Thì vấn đề không sao giải quyết được. Người ta để mặt cho bảo hành trở thành món ăn hàng ngày, Đến mức độ một thiếu niên Mỹ, Mới 19 tuổi, Đã xem 40.000 vũ giết người, Và 200.000 hành động không bạo trên truyền hình, Khi bảo hành được trình bày như vậy. Người xem ngầm hiểu đó là cách hay nhất Và đôi khi duy nhất để giải quyết vấn đề Thế là bạo hành được suy tốn tán tùng Mà không phải gắn liền với đau đớn thể xác Vì đây chỉ toàn là hình ảnh mà thôi Thái độ này lan tràn sang các lĩnh vực khác Lực sĩ quyền anh Mike Tyson Đã trở thành nhà vô địch thể thao được trả tiền Với giá cao nhất lịch sử 75 triệu đô la mỗi năm Và để tỏ lòng ngưỡng mộ cái duyên để cho kẻ khác những cú đánh không thể chối cãi là thái độ chúng đó khiến người ta càng có khuynh hướng sử dụng bạo lực trong thực tế. Nếu có ai muốn tìm cách kềm chế những sự thái quá này thì liền bị chỉ trích là bóp nghẹt tự do phát biểu mà không kềm chế thì đâu đâu cũng có bảo hành. Rõ ràng là vấn đề phát xuất từ chỗ thiếu ý thức trách nhiệm. Vì những nhà sản xuất khi cho chiếu những phim truyền hình như vậy và tổ chức những cuộc đấu này, trong thâm tâm biết rất rõ là họ chẳng giúp ích gì cho nhân loại cả, nhưng quần chúng mê bảo hành, tình dục và miễn kiếm tiền được, thế là tốt rồi. Các nhà sản xuất chỉ thấy có việc hốt bạc, trong khi các nhà lập pháp chẳng dám đụng đến vì sợ chạm đến tự do phát biểu. Kết quả là người ta hoàn toàn làm ngơ ý thức trách nhiệm và không thể biến nó thành đạo luật hay quy ước, vì ý thức trách nhiệm Phải phát sinh không do luật lệ gò bỏ, mà do sự trưởng thành của cá nhân, và muốn cho cá nhân đạt đến sự trưởng thành ấy, thì những nguyên tắc tâm linh chuyển hóa tâm ta phải còn sống động trong xã hội, thay vì thiểu vắng kinh khủng như thế. Những cái niệm về tự do ngôn luận và tự do phát biểu đã được phát sinh trong ba bối cảnh. Bối cảnh chính trị bối cảnh triết lý khoa học và bối cảnh tôn giáo về chính trị tự do ngôn luận có nghĩa mọi người có quyền phát biểu quan điểm chính trị của mình ủng hộ và trình bày nó với cử tri lập đảng để bảo vệ nó và vẫn đảm bầu ra những người có thực thi nó miễn không hại quyền lợi kẻ khác trong bối cảnh triết lý khoa học Quyền tự do gồm hai phương diện này Có một quan điểm và phát biểu nó Được thể hiện trong việc chống lại những cấm đoán của giáo hội Chẳng hạn kỹ tố giáo thời xưa Đã đốt hết sách bị coi là chống lại giáo điều Một cuộc chiến tương tự cũng lại nổi lên chống những chế độ chuyên chế ngày nay Những chế độ cũng đốt sách và tác phẩm nghệ thuật tổng giám những nhà bác học vì những nghiên cứu của họ đi ngược lại giáo điều là nền tảng cho quốc gia độc tài trong bối cảnh tôn giáo hiện nay vấn đề trước mắt là nền thần quyền của một số quốc gia như Iran thật giống một ý thức hệ chính trị chuyên chế hơn là tôn giáo đúng nghĩa đó là chưa kể các nước này rất hẹp hòi Câu nệ đối với những tổn giáo khác và dường những thủ đoạn cưỡng bức đàn áp rất tàn bạo. Mọi xã hội dân chủ rẫm lân ngày nay đều đặt nền tảng trên tự do ngôn luận chính trị, tự do nghiên cứu khoa học triết lý và tự do tôn giáo, nhưng luôn luôn với điều kiện là không phạm đến quyền lợi kẻ khác. Một kia cảnh rất quan trọng nữa là Tự do phát biểu phải liên quan đến lĩnh vực viên năm mặt thôi Ví dụ Tự do phát biểu không bao hàm cho phép suy dục giết người Nếu tôi đọc diễn văn từ quán trường công cọc Để nói nên đi giết ông bà nó Thì nó không còn là tự do phát biểu suy dục giết người bị hình luật cấm và xử phạt Cũng vậy, người ta đã bầu ra đạo lực cấm nhắc lại thật tại Holocaust, tức là sự tiêu diệt dân do thái dưới thời đức quốc sản. Sự đặt lại vấn đề như chiêu bài tự do nghiên cứu kỳ thực chẳng liên quan gì đến nghiên cứu lịch sử. Vì phủ nhận những sự kiện đã được hàng nghìn nhấn chứng và hàng trăm sử gia sắc những là chuyện vô ly không thể biện minh. Những cái giá hiểu là phê bình lịch sử này Dễ dấu toán tính phá hoại Những nhóm người đặc biệt nào đó Và do vậy Vi phạm một điều khoản rõ ràng của hiến pháp Cấm suy dục thù ghét chủng tộc hoặc tốn giáo Cũng thế Để tranh lạm dụng Không cần dùng cái giá danh là Quán điểm châu Á về nhân quyền Ta có thể xem cảnh bạo động hay kêu giam đòi bãi qua các hệ thống thông tính báo chí là một hình thức vi phạm nhân quyền. Nó không thuộc về quyền tự do phát biểu. Tuy nhiên, vì sợ hạn chế quyền tự do phát biểu, người ta chưa dám thông qua những đạo lực lên án các cách sử dụng quyền này vào những mục đích hoàn toàn thương mại. Những người thực hiện các phim ảnh và truyền hình ấy Vẫn chưa hẳn là sứ dục bạo hành Nhưng họ ca tục nó Làm nó trở thành bình thường Và chính vì thế Tạo điều kiện thuận lợi cho nó Điều này đã được thấy rõ Chung cục Thái độ này Chỉ do thiếu đích vị tha Nhưng những lệnh cấm Chỉ có tính phê phai hẹp hòi Của các nhà độc tài Ủy răn Cũng chẳng vị tha gì hơn Các quốc gia phương Tây lúc này thấy chỉ có cách là cứ để mặc kệ một vài chính phủ phương đông như chính phủ Singapore quyết định chấm dứt những lạm dụng này một cách độc tài cả hai giải pháp đều không ổn họ đã không thực hiện được thế quân bình giữa quyền lợi và trách nhiệm vì thế trí tuệ và tâm vị tha thiếu những nguyên tắc đạo đức và tấm linh người ta không phân biệt rõ ràng đâu là những khía cạnh tốt đẹp của tự do phát biểu và đâu là những khía cạnh phương hại đến kẻ khác một cách trực tiếp hay gián tiếp không thể định rõ những nguyên tắc có thể tiên liệu hết mọi trường hợp ca biệt người ta có thể cấm luôn một số bi kịch của Shakespeare ở đấy vì cái năm phút lại có một thầy ma bạch khác trong thập niên ba Một trong những luận cư mà những người đầu óc thủ cũ vẫn thường dùng để chỉ trích khoa phân tâm học, đó là nó có tính cách khiêu dâm. Tại sao? Vì phơ cho thấy rõ vai trò của bản năng giữ tính trong sự hình thành một số thay đổi con người, dù khi chúng không quan hệ gì đến tính dục. Ở đây, ta gặp cái mà ba gọi là tính vô cùng tính vi của việc áp dụng luật pháp nó đòi hỏi phải hết sức cẩn tường không thể nào áp dụng một cách máy móc được. nhưng đó chính là đặc điểm của mọi thứ văn minh. nếu văn minh mà đơn giản thì thật chán phèo. dù sao nếu nguyên nhân chính yếu là ham lợi chứ không phải muốn đào sâu tri thức và nếu hậu quả là xấu xa, thì việc đưa cái nguyên tắc trời thần về tự do phát biểu ra làm lý lẽ đối với con. Là một sự lừa dối vô liêm sĩ của những người cổ sĩ tự do. Và một hình thức mới về mê tín dị đoan của giới trí thức. Ừ, nhưng mà, Trọng chế độ dân chủ, Đừng nên quên yếu tố khác quan trọng. Đó là dư luận quần chúng. Giáo dục dư luận quần chúng là điểm quan trọng thiết yếu. Nhà lập pháp một mình, Ông chẳng làm gì được nếu không có công luận. Chính ở đây mà tự do thông tin, tự do trao đổi quan điểm đóng một vai trò quan trọng. Hiện nay đang có một sự chuyển hướng trong dư luận quần chúng, để chung lại bảo hành trên truyền hình cũng như chiếu bóng. Không phải những nhà lập pháp, mà chính những khán giả đang bắt đầu thể ghê gốm bảo hành. Nhớ năm 1975, ba đã có dịp nói chuyện với ông bộ trưởng văn hóa thời ấy, Mitchengy vào giai đoạn đó, bộ văn hóa đang phân vân không hiểu có nên cho chiếu những phim cồn bạo, của tính kịch kêu dâm thô bỉ trong những rạp chiếu bóng hay không, hay phải dành chúng cho những phòng chiếu nào, vào những giờ nào thôi, và bao như là đã trả lời Mitchengy phí được hỏi ý kiến. Thưa ông, theo chuyển ý thì nên cho chiếu tự do, miễn là phải có dư hạn tuổi để cấm một số khán giả. Dĩ nhiên, vì lý do sau đây, những phim ấy rất dở, rất vô vị, rất tầm thường, đến nỗi công chúng sẽ thấy lộn vòng. Bà không có thói quen cho rằng mình nhất định phải có lý, nhưng điều đó xảy ra rồi đấy. Ở Paris, bà đã thấy những phòng chiếu phim kêu dâm cồn bão nối tiếp nhau dẹp tiệm. Hồi này gần như chẳng còn rạp nào nữa. Chỉ còn những rạp chuyên môn chiếu phim kêu dâm, không phải trong những phòng chiếu công cộng, mà trong những cửa tiệm ai muốn xem cứ đến đâu mà xem. Vậy thì, quần chúng hành động còn hiệu lực hơn lệnh cấm chỉ. Trở lại điểm chính yếu, Người ta có thể nói trong số những lãnh tụ chính trị và tấm lính ở đông phương, có Phật giáo và Đức Đạo La Lama, công nhận tính cách phổ quát của nguyên tắc dân chủ, chứ không có lối phân biệt giả tạo giữa nhân quyền đông phương và nhân quyền tây phương. Đúng vậy, nhưng đừng quên là phải xem quyền lợi kẻ khác cũng quan trọng như quyền lợi của mình bà công tin hiến pháp có thể quy định người ta phải vĩ tha vì sẽ gặp mối nguyên là xã hội không tưởng khoa học chính trị nghĩa là khoa học tổ chức cách vận hành của xã hội con người cho hợp pháp và công bằng thì không thể triển khai thực hiện không như ba đã nói những kẻ muốn sáng tạo hiến pháp tới con số không Đều được gọi là kẻ chủ trương xã hội lý tưởng Mà người ta cho là có ý tốt nhưng chỉ là ảo tưởng Tuy nhiên không phải vậy đâu Chính người mới chuyển không tưởng đặt ra chế độ độc tài đấy Khi nghiên cứu những xã hội lý tưởng nổi tiếng Như Cộng Hòa của Platon Xã hội lý tưởng của Thomas More thế kỷ từ mười sáu Đố thị mặt trời của Campa thế kỷ thứ 17. Hãy những tác phẩm của Charles Lafuria vào thế kỷ thứ 19. Và cuối cùng là những kẻ đang sợ nhất trong số họ vì đã áp dụng được lý thuyết mình. Đó là những người tới chỗ ghé Mark Lenin, nói dài là Mao Trạch Đông và Pol Pot. Ta thấy họ đều là tác giả của những hiến pháp độc tài vì sao khởi từ một ý niệm trừu tượng về những gì mà con người phải làm, họ áp dụng luật lệ chẳng chút nương tay, đó không phải là khoa học chính trị chân thực, những kẻ chủ trương xã hội lý tưởng là những hiểm họa của đại chúng, khoa học chính trị chân chính chỉ căn cứ vào những xét cách vận hành những xã hội con người để rút ra từ đó những điều phải học. Sự quan sát giúp ta soạn thảo luật sau khi quan sát sự kiện và trong sự kiện, quan sát cái gì đã vận hành tốt đẹp, cái gì không. Các kinh tế gia cũng làm như vậy. Thế có nghĩa là khoa chính trị, một khoa học không thể bỏ qua kinh tế, vì xã hội con người cần nó đủ trước hết, đặt nền tảng trên những khoa học rõ ràng cụ thể, xã hội học, kinh tế học, sử học, chính nhờ ứng dụng những khoa học này mà người ta thận trọng suy ra một số nguyên tắc chỉ đạo, không bao giờ được suy đoán tiên nghiệm. Nhưng khoa học nhân văn hay khoa học chính trị dựa lên những nguyên tắc nào? Ba phải nói ngay là Nếu được toàn quyền chỉnh đọt, bà sẽ không bao giờ gọi chúng là khoa học. Vì bà thấy chúng không phải là khoa học đúng nghĩa. Tại sao? Vì khoa nhân văn luôn đứng trước hai hiểm họa. Thứ nhất là hiểm họa triết học, nghĩa là tham vọng muốn thiết lập một hệ thống toàn diện để giải thích dứt khoát sự vận hành những xã hội loài người. Rất nhiều nhà xã hội học Và nhân chủng học tân thời Không cưỡng được cam dỗ này Họ đã thừa hưởng tâm trạng những triết giang ngày xưa Muốn tạo một hệ thống để có thể giải thích thực tại Một lần nhất khoát Để ứng dụng cho muôn đời Họ muốn hạ bậy tất cả những học thuyết đã có từ trước Và làm cho mọi học thuyết sẽ có về sao trở nên vô dụng khuyên hương chuyên chế này của xã hội học vẫn còn nơi một số tác giả nổi tiếng đương thời nhiều nhà xã hội học trường phải cơ cấu tổ chức có vẻ mắc sai lầm này không khác gì những nhà Marxít quả vậy đây là hiểm họa thứ hai họa ý thức hệ khoa học nhân văn đầy rẫy những ý thức hệ lắm mồm miệng và đôi khi có văn hóa chữ nghiệp. Vậy rõ ràng trong những ngành này, không ngành nào đáng được xem là khoa học đúng nghĩa, mà thường chỉ là những tiểu lượng với mức độ chính xác nhiều hoặc ít. Tất cả tùy thuộc vào tính dề và của người viết và tài năng, sức làm việc, tính sáng tạo trong nghiên cứu, Mà nhất là vào sự nghi thẳng, không có ốc bè phải. Nhưng với lịch sử, người ta không thể tự do tán phu tán vượng như người Trung Hoa viết lịch sử Tây Tạng. Lẽ tất nhiên là không. Một số nguyên tắc khoa học đã phát triển, được xác nhận, và ngày càng sáng tỏ hơn theo đà tiến hóa của lịch sử hiện đại. Nhưng không có khoa học lịch sử thật sự có những sử gia tỏ ra rất dè dặt thận trọng kiểu khoa học và cũng có những sử gia rất khiêm thường đích đến đó nên với những sử gia chính hiệu những giáo sư đại học mà vẫn thường thấy trong sách họ có những xuyên tạc những lầm lẫn rõ ràng đến nội ta có thể xem là cố ý và phải nói trước để con thấy rằng theo ý ba tính đồ Phật giáo khi nghiên cứu khoa học nhân văn và lịch sử phương Tây cần có thái độ thoải mái. Tuy nhiên vẫn có ở đâu một toàn bộ lớn lao những công trình nghiên cứu tư duy, kể cả những sai sót, lầm lạc, những ta luôn có thể dựa vào nó để biết tư tưởng chính trị. Những tính đồ Phật giáo có tò mò về tư tưởng chính trị không? Họ có quan tâm đến lịch sử phương Tây không? khi có những tạo tác về tri thức thì hiển nhiên có nguy cơ triết lý và ý thức hệ tạo tác tri thức là một thứ kiến thức vô minh giải đáp mọi sự mà không dựa trên hiểu biết sâu xa về những nguyên tắc chi phối hạnh phúc đau khổ của con người và xã hội lịch sử là một sự quan sát càng đúng càng hay về tiếng hóa nhân loại cùng lắm nó cũng chỉ mô tả được những biến cố rút ra từ những khuynh hướng và phân tích những nguyên nhân nhưng lịch sử không đề ra những nguyên tắc đời sống dĩ nhiên phần đông dân Tây Tạng không biết rõ về lịch sử và xã hội học phương Tây nhưng một số người ý thức khá rõ những dị biệt giữa nền tảng khuynh hướng của văn minh Tây phương với nền tảng khuynh hướng của một nền văn minh thấm nhuần những giá trị tâm linh Vậy nên, Đức Dalai Lama và chính phủ lưu vong của Ngài về lõa tương lai dân tộc Tây Tạng, hết sức quan tâm đến lịch sử và những thể chế chính trị khác nhau, với những thành công và thất bại của chúng. Họ đang cố nghĩ ra một thể chế hữu hiệu nhất, để bảo đảm sự vận hành của xã hội tân thời mà vẫn bảo tồn những giá trị căn bản của Phật giáo. Những giá trị này chẳng những không trở ngại thể chế dân chủ mà còn giúp nó thêm hữu hiệu. Vì chúng giúp mọi người hiểu rằng Tất cả luật lễ bao hàm nguyên tắc trách nhiệm cá nhân đối với xã hội Và nhờ vậy tạo ra một thế thăng bằng tốt đẹp hơn giữa quyền lợi và nghĩa vụ Phật giáo và tâm phân học Bây giờ ta nói đến một ngành khoa học khác của phương Tây Mà Phật giáo nhất định phải đôi đầu Đó là ngành tâm phân học Đây không phải là một khoa học chính xác Nó là một phương hương nghiên cứu Nhưng từ một thế kỷ này Đã đông vai trò trọng đại Trong cái nhìn tây phương về bản chất con người Có dạo Người ta tưởng chừng với phấn tâm học xâm nhập khắp nơi Vấn đề ta quan tâm Kế cạnh phấn tâm học mà Phật giáo phải nghiên cứu Là thiết chủ chốt của Phật dù con người cố gắng đến đâu để nội tâm được minh mẫn, dù họ khiêm cung, thành thực đến đâu để tự biết mình, tự cải hóa, vẫn có một cái vượt ngoài tầm nổi quán, nó gọi là vô thức. Nói tóm là có những dạng tâm lý, những kích động, những hoài niệm bị ức chế vẫn hoạt động và ảnh hưởng đến tâm tê cùng cách hành xử của ta, mà ta không ý thức và không nắm bắt được. Tấm phân học là kỹ thuật duy nhất làm chúng xuất đầu lộ diện. để cuối cùng ta có thể làm chủ chúng, khiến chúng tan biến. Nhưng tôi cho rằng, với trí khôn thường tình, thì đừng hồng vỡ qua hàng rào ức chế để chôn vùi những mạnh lực tâm lý vào cõi vô thức. Chúng ta không thể nào với tới chứng Chỉ bằng nội quán và tu luyện tẩm linh mà thôi Và đây không phải là lý thuyết xu Vì kinh nghiệm chữa trị đã cho thấy Có cõi vô thức Mà lối nội quán cổ điển không thể đạt đến Quả quyết rằng không thể vỡ qua rào cản ức chế Là một lời tuyên bố hơi vội vàng Không khác gì Will Dâm Trinh đã nói Không thể ngăn làng sống liên tượng Tôi đã thử làm mà không được. Đối kết luận ấy chứng tỏ thiếu kinh nghiệm sống, nghĩa là chưa trải qua một thời gian dài để nổi quán, trực tiếp nhìn ngắm bản chất của tâm, Freud đã cố vượt qua rào cản ức chế đó bằng cách nào? Bằng cách suy nghĩ về nó với trí thông minh vượt bực của mình, và tiếp cận nó bằng những thứ kỹ thuật mới. Nhưng ông ấy có bỏ ra nhiều tháng năm hoàn toàn chuyên chú quán sát tâm theo cách những ẩn sĩ Tây Tạng không? Làm sao nhà phân tâm học có thể giúp kẻ khác thực chứng bản chất tối hậu của tâm, trong khi chính mình chưa thực chứng nó? So với một bậc thầy tâm linh thì nhà phân tâm học lưu mờ một cách thảm hại. Phật giáo đặt nặng tầm quan trọng trên việc đánh tan cái tương tự với vô thức nói chung, gọi là những khuynh hướng tích lũy hay những tầng tâm thức tiêu biểu cho phần xấu xa nhất của tâm phần này không có mặt ở mức liên tưởng nhưng làm cho cá nhân có khuynh hướng cư xử một cách nào đó Phật giáo có phần chú trọng đến những khuynh hướng này hơn về theo Phật giáo không những chúng bắt nguồn từ thời thế ấu mà có thể từ nhiều kiếp trước người ta ví chúng như những lớp cặn dần dần lắng xuống trên lòng sông ý thức Gọi là ý thức căn bản Quả về Phật giáo phân biệt 8 yếu tố cấu tạo tâm thức Nhưng con không đi vào chi tiết đâu Tại sao không? Hãy lâm chưng Thức căn bản bất định Là thành phần thô sơ nhất của tâm Nó chỉ là sự kiện có ý thức Ghi chú con người dịch Ám chỉ yếu tố thức Trong 4 tâm ổn nơi con người Ngoài sắc ẩn là thân xác Thọ, tưởng, hành thức Tiến trình cảm quan nhận thức một đối tượng theo thứ tự như sau, trước hết là thức rồi đến tưởng thọ và hành. Thức đây là cái biết đơn thuần chưa phân biệt thuộc thấy hay nghe hay gì khác, hoặc như mới thấy, chưa rõ ông bà hay vật gì, hoặc mới nghe chưa phân biệt tiếng của ai đang nói gì. Sự phân biệt đến ngay sau đó và rất chi li, như thấy trai, gái, trẻ, già, đẹp xấu bạn thù. Đó gọi là tưởng, nếu tưởng là bạn, liền đi đến thọ, tức cảm giác ưa chán, vui buồn, mừng giận vân vân. Từ thọ mà có hành là hành vi như tay bắt mặt mừng, nếu tưởng là bạn, xưa đuổi nếu tưởng là kẻ thù. Vậy nên ở đây tác giả dùng chữ bất định, trong tháng Pháp tập yếu của Hòa Thượng Minh Châu, gọi tức này là ngũ môn hướng tâm, là rung động đầu tiên của tâm thức, đưa đến sự chú ý của ý thức thuộc năm giác quan Chấm dứt phần ghi chú. Rồi đến năm kia cạnh có ý thức kết hợp với thị giác, thính giác, vị giác, cú giác và xúc giác. Ghi chú của người dịch, gọi là năm thân thức vì liên hệ thân thể, cũng gọi là ngũ câu ý thức, vì chúng đi kèm với ý thức, dưới mắt nhìn mà có để ý mới thấy được. Chấm dứt phần ghi chú. Thứ đến là ý thức quan hệ đến những liên tưởng và cuối cùng, là khía cạnh tâm thức dính liền với những xúc cảm tích cực và tiêu cực phát sinh từ liên tưởng, tương đương hành huấn. Đó là ý thức căn bản, nó là nền, tảng là cổ xe vận chuyển những khuynh hướng đã ăn sâu trong ta. Khi người ta cố tỉnh hóa tâm thức bằng cách quan sát bản chất tâm, bằng cách tu tập nội quán, mà theo phương không thể khám phá được cõi vô thức, người ta cũng làm tan biến luôn những khuynh hướng đó, vả lại. Vì những khuynh hướng tâm này khó diệt hơn những cảm xúc thô, vì chúng đã tích lũy từ lâu đời lâu kiếp. Như một tờ giấy lâu ngày đã cuộn lại, khi được vút thẳng chỉ ở yên bao lâu tay ta còn giữ, nhưng thả ra là lại cuộn tròn. Thế thì Phật giáo công nhận có những khuynh hướng và hình ảnh vô thức. nếu ta có thể nói đến những ý niệm tưởng hình vô thức, ừ mà được chứa. Khi ăn chỉ những hoài miếng tiềm tàng những hình ảnh đã bị ức chế. Vậy như con nói, hành trang vô thức này không chỉ bắt ngục từ tấm bé, Mà còn từ những kiếp trước nổi sau Như thế việc hồi tưởng mà Socrates khuyên các môn để làm, Phải lùi về trước, cả những năm đầu đời. Phén này hẳn sẽ cho quý vị đồng nghiệp tấm phân học một lãnh vực nghiên cứu mới nữa đi cả nhiều công việc nữa đây. hy vọng công việc làm ăn này sẽ lại lên như diều gặp gió đây. cơn lớp lúc sinh ra đời làm phai mờ ký ức tiền kiếp, ngoại trừ với bậc hiền giả người làm chủ được thần thức giữa lúc lìa đời và lúc tái sinh, ngang có trạng thái bậc đồ. còn người bình thường thì sẽ quên tuốt, như khi lớn lên mình quên tuốt những chuyện thời thơ ấu. Mặc dù hai thứ quên ở những cấp bậc khác nhau, nhân tiện, con xin nói thêm rằng, rất lâu trước Phương, tử thấy Tây Tạng nói rõ là kẻ sách ra đời, tùy đó là nam hay nữ, sẽ cảm thấy thương mẹ ghét cha hoặc thương cha ghét mẹ. Nhưng điểm rất khác, ấy là Phật giáo quan niệm bản chất cõi vô thức này và những phương pháp mà Phật giáo dùng để tẩy sạch nó, về những phương tiện đạo Phật không đồng ý với Phương khi ông nói không thể dùng những phương pháp tâm linh để khám phá những khuynh hướng quá khứ hay tác động trên chúng, vì mục đích đời tu hành chính là cốt làm tan biến những khuynh hướng này. Vì mọi tư tưởng ưa ghét đều phát sinh từ các điều kiện trong quá khứ. Tất cả việc tu tâm là để đi đến tận nguồn gốc những khuynh hướng này, xem xét bản chất chúng và làm chúng tan biến. Người ta có thể gọi việc đó là tịnh hóa. Không phải trong nghĩa đạo đức mà nghĩa thực tiện Như sự tẩy sạch những ô ế và cặn làm vẫn đục tính trong trẻo của dòng sông Căn cứ vào chút ít kinh nghiệm riêng khi đối diện với những người đã được phấn tâm Còn luôn có cảm tưởng họ có lẽ đã trút bỏ được vài phần rách rối nhờ lùi về thở ấu thơ của mình Nhưng họ chưa thể làm tan biến gốc rễ thâm sâu của cái vẫn ngăn cản tự do tâm linh của họ Kết quả phân tâm chưa bao giờ gây cho con một ấn tượng đáng kể nào. Sau nhiều năm cố gắng, những người này không hẳn là quân bình hơn, hòa điệu hơn hay tỏa ra một sự sung mãn bình an nào cả. Thường họ vẫn còn yếu đuối, căng thẳng và lo âu. Đang buồn là không phải chỉ mình con nói vậy. Và lại vài trường phải mới của ngành tâm phân đã trôi bỏ ý nghĩa của Phương cho rằng, Hồi tưởng là bình phục, ấy là chưa kể, họ còn cho rằng có thể soi sang toàn cõi vô thức. Lý do khiến những khuynh hướng tương đương vô thức không thể thấy được, chính vì chúng chỉ ở trạng thái tiềm tàng như những hình ảnh nơi một cuốn phim đã chụp nhưng chưa tráng. Mọi cố gắng của phân tâm học là tiền cách rửa cuốn phim đó. Phật giáo thấy giảng dị hơn nên dùng lửa trí tệ mà thiêu hủy nó vì trí tệ giúp ta thực chứng bản chất tối hậu của tâm là tính không của nó và nhân dịp tiệt trừ luôn mọi dấu vết khuynh hướng việc nhận định rõ một số vấn đề của ta trong quá khứ chưa đủ sống lại một vài biến cố xa xưa chỉ là một phương thuốc hữu hạng có lẽ giúp ta giảm bớt tác phần nào nhưng không diệt được nguyên nhân đầu tiên sinh ta chúng dùng gậy khuấy bồn chứa đấy áo lên mãi thì làm sao nước trong được không có đâu Dù sao cũng tinh vi hương vậy chứ Người bị bệnh thần kinh chức năng gọi là gì nhỉ Vì trên nguyên tắc Phân tâm dùng cho những người bị những trục trặc này nọ Ví dụ Có người luôn cố ý ở vào những tình huống thất bại Khi là một việc gì sắp thành công Thì ngay lúc đó mọi sự đang suôn sẻ Ý lại phạm một lỗi trầm trọng chúng ta không thể nào hiểu nổi lý do, nhất là nếu y là kẻ thông minh, bà biết nhiều người bạn Đức tiến tâm, nhiều lúc lại vướng vào một loạt hành động kinh khủng, tạo phá hủy những gì họ đã xây dựng bằng tất cả khó nguyên, thông minh và tâm huyết. vậy không có giải thích nào hợp lý cả, và nói lý với họ cũng chẳng ích gì. đương sự cứ vướng vào những cảnh ngộ tương tự. Mà không ý thức mình luôn phạm mãi một điều đó Người ấy không thể tháo gỡ định mệnh tâm lý này Bằng cách tự phản quan Nếu không được giúp bằng kỹ thuật phấn tâm Chuyển di vân vân. Dù giáo giả thuyết của Phương Cũng đã thường được xác nhận Người ta có những báo cáo đầy đủ Về một số ca ông phân tích Và những ca do các chuyên gia phấn tâm khác người ta ghi nhận quả thật đã có một biến cố bất hạnh nào đó lúc bệnh nhân còn bé, ví dụ xung khắc với mẹ, làm như để trừng phạt bà, bệnh nhân đã hủy hoại một cái gì hoặc cố ý bị điểm xấu trong lớp vì muốn trả thù cái mà y xem là sự thiếu tình thương của mẹ, cảm tưởng thiếu thốn vùi sâu trong vô thức tiếp tục ảnh hưởng lối hành xử cố ý lúc khôn lớn. Y tiếp tục trả thù mẹ bằng cách làm tan vỡ cái gì y vừa xây nên. Nhưng y không biết vậy. Do đó khi y thức được vết thương tình cảm ban đầu, thì tránh lý thuyết, người ấy thoát được tình trạng nô lệ đối với một chuyện quá khứ mà y không để ý. Điều này không có nghĩa y sẽ thành một người bình thường về mọi phương diện. Nhưng đôi khi khiến y hết bị một chứng ám ảnh nào đó. Lập trường Phật giáo và tâm phân học khác nhau về phương tiện giải thoát Phấn tâm học rất đúng nhưng chỉ vận hành Trong một phạm vi và bị giới hạn bởi chính những mục tiêu nó tự đặt ra Ví dụ vấn đề libido, năng lực tính dục Nếu ta đè nén nó Nó mở những đường lối lên quanh để biểu lộ một cách bất thường Trong pháp quán tưởng Phật giáo Người ta không tìm cách đè nén dục vọng Nhưng cũng không để mặt cho nó tự do biểu lộ Mà tìm cách làm nó biến mất Như vậy, không có chuyện ức chế ham muốn Mà là nhận ra bản chất trống rẫn của nó Để nó hết trói buộc tâm mình Khi ham muốn chấm dứt Thì trong ta còn lại niềm hạnh phúc vô cùng Bất biến, không bám biếu Trong khi Phật giáo nhằm thoát khỏi sự trì trệ do tư tưởng gây ra Như con chim tung mình ra khỏi đô thị ngọt ngạt ám khói Để bay về phía không khí trong lành ở chỗ núi non Thì dường như phân tâm học lại cố môi ra những tư tưởng mỏng mĩ toàn tập trung vào bản ngã. Bệnh nhân cố tổ chức lại thế giới nhỏ bé của mình, ráng kiểm soát nó bằng cách nào cũng được. Nhưng đi vào khỏi vô thức của tâm phân học, cũng tương tự đánh thức những con rắn đang ngủ rồi không biết phải làm gì sau đó. Nhất là khi theo Phật không được xác sinh bất càng khó lòng cớ chứ. Nhưng quan điểm Phật giáo thế nào? Đối với vấn đề chim bao, có cả một tiến trình tu tập quán tưởng liên hệ đến mộng. Trước hết, tập nhận ra mình đang có mộng lúc ta mơ. Kế đến tập chuyển giấc mơ và cuối cùng, theo ý muốn tạo nên những hình thức chim bao. Điểm cao nhất trong lối luyện tập này là chấm dứt chim bao. Một thiền giả tu cao thì không còn mơ nữa trừ khi giấc mơ báo trước việc gì. Tiến trình tu tập này có thể phải mất nhiều năm. Tóm lại theo Phật giáo, khó khăn của tâm phân học là không thấy được những nguyên nhân đầu tiên của vấn đề. Xung đột của cha mẹ hay những chấn thương khác không phải là những nguyên nhân đầu tiên mà là những nguyên nhân do hoàn cảnh. Nguyên nhân đầu tiên là ngã chấp phát sinh yêu và ghét. Ái viến tự ngã muốn che chở nó. Mọi hiện tượng tâm lý như cảm xúc xung động giống như những nhánh cây Mà ta chặt đi chúng sẽ mọc lại Ngược lại Nếu đốn cây tận gốc bằng cách làm tiêu tan ngã chất Thì tất cả cành lá và quả đều rơi rụng Sự dẫn diện những vẫm tưởng Cùng lúc tác dụng tai hại của chúng Chưa đủ để làm chúng tan biến Cũng không đem lại một sự giải thoát Sâu xa Toàn vẹn cho con người Chỉ có sự giải thoát tư tưởng đạt được Nhờ truy tận nguồn gốc chúng Nhìn thẳng vào bản chất của tâm Mới có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề tâm lý Mọi kỹ thuật thiền quán về bản chất tâm Đều cho ta thấy những thù ghét Ham muốn, ganh tị Bất mạng, ngạo mạn, vân vân. Chỉ có sức mạnh do ta gắn cho chúng để nhìn thẳng mặt chúng Trước hết bằng cách phân tích Rồi đến nội quán Nghĩa là nhìn tư tưởng trong sự trần trụi của chúng Cho đến lúc thấy được bản chất nguyên thủy của chúng Ta sẽ thấy chúng không có gì vững chắc. Mạnh liệt như lúc đầu ta đã tưởng Phải lặp lại nhiều lần Việc quan sát bản chất tư tưởng Nếu tu tập chuyên cần Sẽ đến lúc tâm ta Ở mãi trong trạng thái tự nhiên của nó Muốn vậy Phải tập luyện lâu dài Càng tu người ta càng dễ làm chủ tiến trình Giải thoát tư tưởng Lúc đầu Nhận ra tư tưởng lúc mới phát sinh Giống như nhận ra một người quen trong đám đông Vừa khi một ý tưởng tham hay dẫn xuất hiện Là ta phải nhận ra ngay Trước khi nó lôi kéo thêm một dọc dài ý nghĩ dồn dập Ta biết mặc dù chúng xuất hiện đấy nhưng không có gì chắc thực chứ ta tưởng. Tuy nhiên người ta chưa biết rõ làm sao để giải thoát nó. Giai đoạn hai giống như con rắn đang đuổi cái thân nằm quanh của nó. Nó chẳng cần ai giúp đỡ để làm vậy cả. Người ta cũng lấy ví dụ khi cột đuôi ngựa thành cái gúc. Nó tự động mở ra. Bao nhiêu là ẩn dụ Vào giai đoạn hai này, người ta đã có ít nhiều kinh nghiệm để giải thoát tư tưởng, và ít cần đến những phương đối trị khác biệt cho mỗi loại tư tưởng tiêu cực. Tư tưởng xảy đến rồi tự động tan rã cuối cùng, ở giai đoạn ba, ta hoàn toàn làm chủ việc giải thoát tư tưởng. Tư tưởng hết có thể làm hại được ta, như tên trộm vào ngôi nhà trống. Tên trộm chẳng kiếm chắc gì được, và chủ nhà cũng không có gì để mất. Tư tưởng chợt đến rồi đi mà không làm ta phải lùi. Lúc ấy, ta thoát khỏi cái ách của những tư tưởng hiện tại và những khuynh hướng quá khứ phát sinh ra chúng. Và như thế người ta thoát khổ. Tâm ở trong một sự hiện diện trong sáng và thức tỉnh. Trong đó những suy tư không còn có ảnh hưởng nhiễu loạn nữa. Quả thế, sự tiêu cực có ưu điểm duy nhất là nó có thể được tỉnh hóa, làm cho tan biến. Những lớp cạn dưới đấy vô thức không phải là những khối đá mà là những tảng băng có thể tan ra dưới ánh mặt trời trí tuệ.